Quang kỳ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tay cầm thanh kim đao nhảy xổ lại quát cầm miệng ngay đi, mày là một đứa lừa thầy phàn bạn, là một giống sinh tội ác chất cao như núi. Mày lại đây cùng ta đấu hiệp đã Cổn Long Vương cười lạt và nói: "Ha, đúng rồi, bao nhiêu tội ác trong thiên hạ ta làm được hết, mày có giỏi thì lấy một trọi với ta." thượng quan kỳ vung kim đao vừa chém tới vừa xông lại Cổn long vương cười lạt và nói đứng yên đi mi chỉ tiến thêm bước nữa là ta giết mẹ con chống ngạnh thượng quan kỳ thò mặt ra dừng chân lại chàng ngoảnh đầu nhìn sư phụ thấy người toàn thân du lên nước mắt lã trã tuôn rơi thì không khỏi ngậm ngùi thở dài thu kim đao lại từ từ lui về đứng bên sư phụ vân kiều long từ lúc thấy Cổn long vương xuất hiện Ông ngoảnh mặt đi không nhìn đối diện lão, sợ lão nhận ra. Cổn Long Vương hắng giọng nói tiếp. Tiểu đệ cùng đại ca đã 20 năm trời chưa gặp nhau. Võ công chúng ta ai cao ai thấp chưa thể biết được đâu. Lão già tóc bạc liền nói. Kiếp này Mỹ đừng hòng thắng nổi ta nữa. Cổn Long Vương cười lên ha hả nói tiếp. Ha ha ha ha. Về phương diện đấu lực thì anh em mình có hơn kém nhau cũng chẳng bao nhiêu Nhưng về phương diện đấu trí thì đại ca còn kém tiểu đệ hẳn một bậc Thượng Quan Kỳ cười lạt và nói xen vào My là người vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ thú, thủ đoạn điêu ngoa Làm việc chỉ mong cho đạt mục đích mà không kể gì đến cách hành động đê hèn bị ổi Có chi là vẻ vang mà dám khoe khoang lỗ miệng ra đậy Cổn Long Vương lạnh lùng nói ngay My là một đứa sinh sau đẻ muộn Không được nói lẹo Thượng quan kỳ điên tiết lên Hầm hực không thể xông vào cùng lão quyết một trận tử chiến Vì chàng thấy sư mẫu cùng sư muội Bị trói trên xe Mà bọn thiết giáp kỵ sĩ tuốt gươm trần Sẵn sàng chờ đợi Cổn Long Vương chỉ truyền lệnh một tiếng Là cả hai người lập tức bị chúng đâm chết ngay Chàng thấy sư phụ Tuy miệng không nói gì Nhưng coi vẻ mặt trăn chứa tình yêu thương vợ con. Nếu chàng không nén nổi cơn phẫn uất xông vào đánh cổn Long Vương. Thì lập tức sư mẫu cùng sư muội phải mạng vong. Mà chàng sẽ bị ân hận suốt đời. Nên bao nhiêu lửa giận chàng đành dẹp xuống. Bỗng nghe cổn Long Vương buông tiếng cười và nói. Tình thế hiện nay dù cho cả 9 môn phái lớn liên hiệp nhau lại để chống đối tiểu đệ. Tiểu đệ cũng chẳng thèm để vào lòng. Ấy thế mà đại ca lại sinh sự với tiểu đệ Thì lại khác nhau hẳn rồi Dứt lời Gã lại nói tiếp Hiện giờ chỉ có hai đường Đại ca chọn lấy một đi Lão già tóc bạc ru lên bần bật vẻ mặt cực kỳ đau khổ Cất tiếng hỏi ngay Hai đường đó là những gì Cổn Long Vương nói Điều thứ nhất Là anh em ta tuyệt tình nhân nghĩa Tiểu đệ giết đại tẩu cùng đứa con gái sắc nước hương trời của đại ca đi Rồi anh em mình trông cậy vào bản lãnh để quyết sống máy. Lão già tóc bạc ngoảnh nhìn hiền thê cùng ái nữ trên xe hỏi ngay Còn điều thứ hai, Cổn Long Vương liền nói Điều này dĩ nhiên em dịu hận. Tiểu đệ trả lại đại tẩu cùng điệt nữ cho đại ca đem đi Lão già tóc bạc hai mắt lại ra tia sáng kỳ dị hỏi tiếp Có thật thế không? Cổn Long Vương cười lạt và nói ha ha dĩ nhiên là tiểu đệ nói thật Nhưng chỉ cần có điều kiện Lão già dục tiếp Ngươi cứ nói đi Cổn Long Vương lạnh lùng nguyết thượng quan kỳ và nói Xin đại ca phế bỏ võ công ra khỏi trốn giang hồ thị phi này Đưa đại tẩu cùng điệt nữ đến một nơi tình mịch hoang vô Tiêu giao ngày tháng trong những năm tàn Một cách nhàn hạ vui vẻ đi Lão nhìn chằm chập Thượng Quan Kỳ hỏi tiếp Phải chăng đại ca đã truyền võ công cho gã này Thượng Quan Kỳ liền nói Phải thì đã sao Quân tiểu nhân mặt người dạ thú kìa Gia sư không nhìn nhận anh em với mi nữa Cổn Long Vương liền nói Nếu gã là đầu đệ của đại ca, thì biểu gã uống thuốc vong ngã thần hoàn của tiểu đệ. Suốt đời, gã phải phò tá tiểu đệ. Như thế, khỏi uổng mất công lao đại ca đã truyền thụ cho gã có bản lĩnh hơn người. Thượng quan kỳ nghe lão nói, mà tâm thần chấn động, nghĩ thầm. kế ấy thật là độc địa Lão già tóc bạc từ từ nhắm mắt không nói gì nữa. Cổn Long Vương nói tiếp. Tiểu đệ đã biết rồi Trong lúc thẳng thốt Đại ca khó mà quyết định ngay được Song không hề chi Đại ca cứ việc suy nghĩ thong thả đi Tiểu đệ sẽ ngồi đây chờ đại ca Nói xong Lão từ từ đưa mắt nhìn bọn vệ sĩ áo đen Đang sắp hàng tề chỉnh ngồi trên mặt đất Thượng quan kỳ nghĩ thầm Nếu hai bên cứ giằng co mãi thế này Thì biết bao giờ cho xong việc Chàng liền dùng thuật Truyền âm nhập mật và nói Sư phụ để cho đệ tử cùng hắn giao đấu Rồi sư phụ nghĩ cách đoàn lại sư mẫu cùng sư muội. Lão già tóc bạc vẫn nhắm mắt Tuy không nói gì nhưng chỉ lắc đầu Bỗng thấy cổ Long Vương cười lạt và nói Ha ha ha thượng quan kỳ Suốt đời lệnh sư không có bị điều gì ràng buộc Người chỉ có mối tình rất là sâu xa Đàm thắm với bà vợ già cùng cô con gái nhỏ Nếu ngươi chịu uống thuốc vong ngã thần hoàn của ta Là cứu được hai mạng người đó thôi Thượng quan kỳ dào bước tiến ra Tay cầm ngang lưỡi kim đao hỏi ngay Nếu ta uống độc hoàn của mi Là mi chịu buông tha sư mẫu cùng sư muội ta phải không Cổn Long Vương đáp ngay Đúng thế ngươi cầm lấy thuốc đậy Lão vừa nói vừa cầm viên thuốc đưa cho thượng quan kỳ Thượng Quan Kỳ đón lấy viên thuốc và nói Nếu ta uống thuốc này Thì ân sư ta bất tất phải phế bỏ võ công chữ Còn Long Vương lại nói Thầy có việc chi Thì cho phải hết sức phụng sự Mì vì sư mẫu và sư muội Mà uống thuốc độc Thì bất luận hậu quả ra sao Mì cũng để tiếng thơm lại ngàn thu Cho thế gian truyền tụng mà thôi Thượng Quan Kỳ nói ngay Mì bất tất phải kích thích ta ta muốn uống là tự khắc ta uống ngay cổn long vương dùng ngay hay lắm vậy mỹ uống lẹ đi thượng quan kỳ kẹp viên thuốc vào hai đầu ngón tay thử để vào miệng rồi lại nhấc ra và nói mỹ là kẻ vô tín nghĩa ta tin thế nào được mỹ phải tha hai người đó ra trước đi cổn long vương cười lạt và nói hè hè lão phu không hoài hơi đấu khẩu với mỹ thượng quan kỳ trong lòng nóng nảy âm thầm nghĩ bụng sơ phổ thì đã chịu khuất phục dưới sự uy hiếp của lão còn vân kiều long lại không nói nửa lời ý của y thế nào khó mà lường được một mình ta thì đối phó với cổ long vương sao nổi đây lúc chàng đang suy nghĩ thốt nhiên có gã áo đen cưỡi ngựa ra chạy tới tay cầm cây cờ vàng theo con rồng uốn khúc giơ cao lên Cổn Long Vương nhìn thấy cây cờ, lớn tiếng hỏi ngay Trong vương phủ đã xảy ra chuyện rồi sao? Gã áo đen dường như đã bị trọng thương Hạ thấp tay rồi đánh rớt cờ xuống đất Người gã cùng ngã chúi về đằng trước Thượng quan kỳ động lòng nghĩ thật Đây thật là một cơ hội tốt để cứu người Đáng tiếc là sư phụ và sư huynh chưa có thỏa hiệp trước với nhau Lúc chàng đang nghĩ chợt thấy tiếng vân kiều long vang vẳng bên tai sơ đệ hãy lên xe ngựa để ngăn chặn đám thiết giáp kỵ sĩ mau lên mau lên người áo đen nằm phục trên lưng ngựa dường như không dừng ngựa lại được nó cứ xông thẳng vào trước cổn long vương cổn long vương có cảm giác cực mau lẹ lão thấy con ngựa xông thẳng vào biết ngay là có điều kỳ lạ giơ tay phải ra vỗ vào người gã áo đen gã áo đen bất thình lình ngẩng lên Rồi nhanh như tên bắn nhảy sang chiếc xe ngựa cổn Long Vương lại phóng trường ra đánh con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng bi thảm té lăn xuống đất. Gã áo đen động tác cực kỳ mau lẹ Người gã vừa đặt chân xuống xe, hai tay đã rút đôi thiết trượng ra. Tiếng sắt tiếng vàng chạm nhau loảng xoảng. Bao nhiêu thiết mầu trõ vào hai mẹ con người đàn bà đều bị gạt ra. Thường quan kỳ đã chuẩn bị sẵn. Vừa thấy gã Ao đen gạt những mũi mâu phóng tới, xưa mẫu cùng xưa muội, chàng gầm lên một tiếng, cầm kim đao thủ thế, nhảy vọt lên cao trường hơn hai trượng. Người chàng đang lơ lửng trên không, liền chuyển hướng cho rớt xuống xe. Đồng thời với cuộc phát động của Thượng quan Kỳ, Vân Cửu Long cũng phi thân nhảy chồm lại cổn Long Vương. Cổn Long Vương sắp nhảy vọt lên xe để ngăn cản Thượng quan Kỳ, bỗng thấy một bóng người xông thẳng vào mình. Thân chưa nhảy tới, Một luồng kinh lực đã xả đến trước mặt Nguyên lúc Vân Kiều Long nhảy sổ tới Cổn Long Vương Thì đồng thời ông vận hết nội lực đánh ra một trưởng Cổn Long Vương cũng phóng trưởng ra Để ngăn trường lực Vân Kiều Long Trường lực hai bên chạm nhau Hai người cùng vung lên Cổn Long Vương không tự chủ được Phải lùi lại phía sau một bước Vân Kiều Long người còn đang lơ lửng trên không Phải xoay người đi mới hạ mình xuống được Nhưng chân vừa chấm đất Ông lại nhảy lên ngay Cổn Long Vương vừa cùng Vân đối một trưởng Biết trường lực Vân Kiều Long rất hùng hậu Thì không khỏi kinh hãi Vì trước nay lão ít gặp tay kình địch như vậy Lão vừa cự địch Vừa lớn tiếng quát hỏi Người là ai? Vân Kiều Long cười lạt không đáp Hai trưởng đánh ra theo thế liên hoàn Toàn lực tấn công Hai tay cao thủ tuyệt thế tranh đấu với nhau Đến giờ hết tài ba Trưởng phong phát ra vô vồ, vồ trường đánh chỉ điểm cực kỳ ác liệt, thật là một cuộc tranh đấu nguy hiểm ít thấy trong võ lâm. Lại nói đến người áo đen tay cầm đôi thiết trượng, gạt những mối mâu ở bốn mặt chĩa vào trong xe. Bọn thiết giáp kỵ sĩ bốn mặt lập tức mở một cuộc xung kích. Tiếng ngựa thét lẫn với ánh kiếm lấp từ bốn mặt tám phương vây lại. Gá áo đen phóng chân đã gãy hai cái ghế tre. Bà già và cô gái đang ngồi trên ghế lăn ngay vào trong xe. Gã áo đen múa kiếm cặp thiết để chống với trường mâu bốn mặt. Bọn thiết giáp kỵ sĩ này đều là những tay dũng sĩ mà Cổ Long Vương đã khổ tâm lựa chọn và đã trải qua bao chiến trận lâu ngày. Chúng dùng ngựa sấn vào bao vây chiếc xe, vùng trường mâu đánh tới tấp rất là gớm. Gã áo đen giật được mấy cây mâu của địch, thế là trong tay đã có khí giới để ứng chiến. Gã áo đen bị đánh vẹt qua, đang lúc nguy nan, Thì thượng quan kỳ cắp đao từ trên không nhảy xuống môi xe Thượng quan kỳ vung lưỡi kim đao ra chiêu Pháp Luân kiểu chuyển đao chạm mâu loảng soảng Mũi mâu đứt rớt xuống đất lả tả gã áo đen chân tay cử động thong thả lại Bật lên tiếng cười Mở tấm khăn bình mặt ra và nói Kề nhì Võ công người đã đến bực này kia rồi Thượng quan kỳ nhìn kỹ lại Vội la lên Sơ vộ Nguyên người áo đen đó chính là sư phụ Thượng Quan Kỳ tên gọi Diệp Nhất Bình Diệp Nhất Bình vội nói Chỗ này tình thế rất là nguy hiểm, không cần thi lễ, cự địch mới là khẩn cấp, biết chưa Chúng ta không thể để cho sư mẫu sư muội bị thương được Thượng Quan Kỳ vừa vung kim đao như chớp nhoáng, chặt đứt mấy mũi trường mâu đâm tới vừa hỏi ngay Sư phụ bảo sao Diệp Nhất Bình cười nói Vị thần tiêu lão nhân đó có ơn truyền nghệ cho ta. Vậy phu nhân người, con gái người, há không phải là sư mẫu sư muội ta sao? Thượng quan kỳ nghe nói, ngẩn người ra, nghĩ thầm. Sư phụ cùng thờ thần tiêu lão nhân này làm thầy, thì chúng ta thành ra có một món nợ rất hồ độ, không biết tính toán thế nào cho minh bạch được đây Bỗng thấy Diệp Nhất Bình Tay cầm cây thiết trượng múa tít Để ngăn chặn những mũi trường mâu từ phía tua tua đâm vào Thường quan kỳ vội vung kim đao lên trợ chiến Tiếng sắt tiếng vàng chạm nhau loàng trọn Mới trong khoảnh khắc thôi Mà đã đến mấy chục trường mâu bị chặt đứt Nhưng những cây mâu của bọn thiết giáp kỵ sĩ Dài đến trường 7 trường 8 Dù có đứt mũi cũng còn dùng được Tiếng ngựa hí mỗi lúc một rầm rộ đất cát mù chảy, bọn kỵ sĩ thiết giáp công kích mỗi lúc một mãnh liệt thêm đúng lúc kịch chiến đó đột nhiên tiếng còi trầm trầm nổi lên lọt vào tai thượng quan kỳ biết rằng cổ long vương rất nhiều ngụy kế chàng vừa nghe tiếng còi nổi lên lọt vào tai lập tức để ý nhìn ra thì thấy bọn áo đen đang ngồi thành hàng dưới đất cũng nhấp nhổm muốn đứng lên thượng quan kỳ cả kinh nghĩ thẳng Sư phụ mình dùng tiếng kêu để dẫn dụ bọn áo đen này tới đây. Nếu không thể kiềm chế được bọn chúng thì thật là một mối vạ lớn. Bỗng nghe tiếng còi cao vọt lên. Bọn áo đen đều đứng phát dậy. Thượng quan kỳ liền nói. Xin sư phụ ở lại trên xe để bảo vệ cho sư mẫu cùng sư muội, Đệ tử xuống đâm chết mấy tên kỵ sĩ kia. Chàng không ngờ Diệp Nhất Bình trả lời. Gạt mũi mau ra rồi nhảy xuống xe. Thượng quan kỳ múa tít thanh kim đao thành một làn ánh sáng vàng chém luôn hai tên thiết giáp kỵ sĩ Trang đào mắt nhìn thấy Vân Kiều Long đang đánh nhau với cổn Long Vương Vừa nhảy nhót ứng chiến, vừa thổi còi Từ lúc thượng quan kỳ nhảy xuống xe, bọn kỵ sĩ cầm trường mâu tới tấp sông đánh trả. Bọn thiết giáp kỵ sĩ này đều mình mặc áo giáp, đánh rất hung hăng mà không sợ chết thượng quan kỳ tuy ỉ vào thanh bảo đao sắc bén giết được mấy tên nhưng không tài nào ngăn nổi làn sóng người xô vào công kích bớt thình lình tiếng tiêu nổi lên tiếng tiêu vời vợi pha lẫn với tiếng còi lanh lạnh bọn áo đen vừa đứng dậy bị cả tiếng tiêu lẫn tiếng còi chi phối không biết theo bên nào chúng đứng ngẩn người ra không nhúc nhích tiếng tiêu mỗi lúc một cao lên véo von réo rắt tiếng còi bị đè xuống dần dần Bọn thiết giáp kỵ sĩ dũng mãnh phi thường đang ào ào công kích như làn sóng giạt rào, dần dần cũng bị tiếng tiêu cảm nhiễm. Thế công dần dần dã rời rồi sau ngừng hẳn lại. Trên chiến trường chỉ còn lại Cổn Long Vương cùng Vân Kiều Long đánh nhau quên chết. Thượng Quan Kỳ đột nhiên vung kim đao lên quát lớn. Cổn Long Vương đã gây nên nhiều tội ác, chúng ta không cần nói lệ luật giang hồ với lão nữa chỉ cần sớm trừ được lão để bớt cho nhân gian mối hại lớn này chàng tung người nhảy lên cao cầm đao nhằm đâm vào sau lưng cổn long vương cổn long vương cầm cự với vân cửu long đã gần trăm chiều và chỉ ở thế quân bình không hơn không kém trong lòng lão ngấm ngầm kinh hãi miệng lão huýt còi hy vọng gọi được bọn áo đen xung quanh đến trợ chiến không ngờ tiếng kêu của lão già tóc bạc đã cản trở chúng mà cả đến đám thiết giáp kỵ sĩ đi theo lão cũng bị tiếng tiêu cảm nhiễm luôn trí phân đấu dần dần rời rạc nguyên lúc cổn long vương chiêu tập bọn thuộc hạ rất sợ chúng phản nghịch nên dùng thuốc kiềm chế với mục đích để chúng liều chết cho mình nhưng bọn này phần nhiều là những nhân vật đã thành danh trong võ lâm và không thiếu chi người có tư cách cuột cường họ biết rằng đã uống phải thứ thuốc kịch độc đến kỳ sẽ phát ra nhưng họ chẳng coi ra cái chết vào đâu vẫn cố ý kết bạn để chống đối lại cổn long vương hoặc trốn đi một phương trời xa tắp để chờ ngày chất độc phát ra mà chết. Cổn Long Vương vì việc này mà phải điên đầu khổ tâm nghiên cứu chế ra một thứ thuốc mê loạn thần trí. Khi người nào đã uống thì những khiếu linh mẫn bị bế tắc và tâm trí thành ra ngơ ngẩn. Phương pháp này tuy có lợi cho Cổn Long Vương là không còn ai bội phản được nữa, nhưng bọn họ chỉ như thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Tâm trí họ đã bị dược vật kiềm chế. Biến thành sinh ốc thì việc chỉ huy chúng rất là vất vả. Cổn Long Vương là tay tài trí tuyệt luôn. Lão lại nghĩ ra biện pháp khác giản dị là huyết sáo để kiềm chế họ và để họ hy sinh cho mình. Nhưng việc đời hễ có lợi là tất có hại. Thuốc mê thần làm cho mất hết linh trí thì đồng thời cũng làm cho suy giảm võ công dần dần. Thần Tiêu Lão Nhân sau khi từ biệt Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu kiếu được một tay bản lãnh phi thường là Vân Cửu Long. Lão chỉ thương thế cho Vân, rồi cùng Vân đến Cổ Long Vương phủ để ngầm ngầm giám sát hành động của Cổ Long Vương, cũng là tìm cách khiến cho bọn thuộc hạ phản lại y. Lão thần Tiêu phát giác ra những phương pháp mà Cổn Long Vương đã áp dụng để kiềm chế thuộc hạ, liền tận tâm nghiên cứu những thanh âm của con người gây gớm đó, rồi phổ âm vào tiếng tiêu. Vì thế Lão có thể dùng tiếng tiêu để chi phối Hành động của bọn thuộc hạ Cổn Long Vương Nhắc lại Thượng Quan Kỳ xông vào vòng chiến Liên hiệp với Vân Kiều Long Để đánh Cổn Long Vương Lập tức Cổn Long Vương lâm vào tình thế Nguy bách đến nơi Chân tay luống cuống Nên biết Vân Kiều Long nguyên là đã một tay Lãnh tụ có danh tiếng trên đám giang hổ Ngang với Cổn Long Vương Cùng Âu Dương Thống Gần đây Vân lại được thần tiêu lão nhân Truyền thụ tuyệt kỹ cho Nên võ công Vân tiến bộ rất nhiều. Vân Kiều Long sẵn mối hận thấu xương với Cổn Long Vương nên ra tay cực kỳ hiểm độc. Thêm vào đó lại có Thượng quan Kỳ đến trợ chiến. Dù Cổn Long Vương có kêu hùng đến đâu chăng nữa cũng không thể chống nổi hai tay chắc tuyệt tấn công như vũ báo. Lúc này bọn thiết giáp kỵ sĩ đã hoàn toàn dừng tay. Diệp Nhất Bình ung dung cứu hai mẹ con phu nhân ra khỏi trùng vi đưa lại bên thần tiêu lão nhân và nói. Nhờ oai thần của sư phụ Sư mẫu và sư muội không hề mảy may bị thương Thần tiêu lão nhân từ từ quay lại nhìn vợ con Buồn rầu thở dài và nói Chúng bị trúng độc rất nặng Chẳng hiểu còn chữa được nữa hay không Diệp nhất bình lại nói Người lành tất có trời che chở Chắc là cứu được thôi. Lão thần tiên tùm tìm cười Rồi lại giơ tay lên thổi tiêu Bọn thiết giáp kỵ sĩ của Cổn Long Vương Đã hoàn toàn bị tiếng tiêu kiềm chế Dừng tay rồi Giữa cánh đồng rộng bát ngát Có vô số người Nhưng chỉ còn lại Cổn Long Vương chiến đấu với Vân Kiều Long Và Thượng Quan Kỳ mà thôi Cổn Long Vương tuy là tay võ công giỏi nhất thiên hạ Nhưng mấy năm gần đây Y tiểu sắc quá độ Có ảnh hưởng đến võ công Bây giờ Y bị Vân Kiều Long cùng Thượng Quan Kỳ Hai người hợp lực đánh rát quá Dần dần không chống cự nội Y đâm ra hoang mang Trong lúc hoảng hốt Y bị Vân Kiều Long đánh trúng một chưởng vào bả vai Thượng quan kỳ cũng ra chiêu Nộ ba hoành thụ chém tạt ngang Cổn Long Vương cúi đầu xuống Tránh khỏi thế đau Nhưng tấm khăn xanh bịt lấy mớ tóc hoa dâm Bị lấy đau của Thượng quan kỳ Hớt rơi xuống đất Chỉ còn sai nửa tấc nữa Là nửa cái đầu của cổn Long Vương bị hớt đi Cổn Long Vương thấy mình khác nào Con cá mắc lưới nếu không trốn chạy Thể rằng không còn có cơ hội nào khác nữa. Ý cố nhịn đau Phóng ra một trường bước bách Vân Kiều Long. lùi lại hai bước. Rồi mượn đà xoay mình nhảy ra ngoài vòng chiến. Thượng quan kỳ cả giận quát lên. Mỹ toàn trốn chạy. Mỹ gây nên tội ác đã nhiều. Hôm nay là ngày đền tội. Chàng vừa quát vừa nhảy sổ lại. Vùng đao chém tới. Cổn Long Vương dung cổ tay một cái. Bỗng nổ bùng một tiếng. Rồi một làn khói xanh tỏa ra. Thượng Quan Kỳ chẳng hiểu làn khói này có độc hay không. Không dám xô lại gần. Vận động kinh lực đề khí. Lướt tránh chiều khói ra xa ngoài hai trượng Đến lúc khói tan thì cổ Long Vương đã mất hút. Vân Kiều Long kinh nghiệm nhiều hơn. Đảo mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy cổ Long Vương đã đứng thẳng người lên. Chạy về phía chính nằm. Thượng Quan Kỳ vung thanh kim đao lên và nói. Vân Sư huynh đuổi theo ị. Vân Kiều Long gật đầu Rồi hai người cùng rượt theo cổn Long Vương Bỗng nghe Lão Thần Tiêu lớn tiếng gọi to Quân giặc đã đến bước đường cùng Trở nên đuổi theo Chạy về cho mạo Thượng Quan Kỳ và Vân Kiều Long Đồng thời đề khí chân xuống Dừng bước lại Lão Thần Tiêu khẽ thở dài và nói Còn cuốn chiếu có trăm chân Nên chết không cứng đơ Huống chi cổn Long Vương mới bị đại bại có lần đầu Y còn tiềm lực vô cùng tận. Nếu các người đuổi theo chúng kế mai phục của y, thì cuộc thắng này không thể bù lại sự thất bại đâu. Vân Kiều Long liền nói Lời sư phụ giáo huấn thật là đích đáng. Đối với kẻ thù hung cực ác, mình không nên khinh suất. Lão Thần Tiêu nhìn vợ con và nói Mẹ con nàng còn sống được trên thế gian thì thật là một việc ta không thể ngờ tới. Mưu sâu của cổn Long Vương Quả nhiên còn hơn ta rất nhiều Ta đành thay đổi kế hoạch cứu mẹ con nàng đạ Vân Kiều Long trong lòng rung động Nghĩ thầm Cổn Long Vương tung hoành thiên hạ Mấy chục năm nay Hào khí ngất trời Lông cánh đầy đủ. Bọn thủ hạ liều mình vì y kể có hàng ngàn Đông Tây Nam Bắc Bốn đại hầu tước đều là những tay cao thủ Hạng nhất trong võ lâm. Hiện giờ những nhân vật có thể chế phục được bọn họ Thực chẳng có mấy nếu sư phụ bỏ đi thì đại sự hỏng hết mà thôi tuy trong lòng vân chấn động dị thường nhưng không dám can ngăn sự việc sư phụ đem sư mẫu cùng sư muội đi cửa chùa ông đành lặng thinh không dám nói gì diệp nhất bình thấy vân kiều long lặng lẽ cũng không dám lên tiếng thượng quan kỳ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói sư phụ nghĩ cách chữa thương thế cho sư mẫu sư muội là phải Nhưng hiện giờ chỉ có tiếng tiêu của sư phụ mới kiềm chế được bọn thuộc hạ cổn Long Vượng. Sư phụ đi rồi, bỏ lại bàn cờ đương đánh dở, thì ai là người thay thế để kết liễu cuộc cờ này? Lão thần tiêu đáp ngay. Người cùng Vân Trang Chúa và Diệp Đại Hiệp. Vân Kiểu Long cùng Diệp Nhất Bình đều mang ơn cứu mạng của Lão. Lại nghĩ đến anh Lão truyền dạy tuyệt kỹ đã bái Lão làm thầy, nhưng Lão vẫn không thừa nhận và cũng không cự tuyệt vân Kiều long cùng diệp nhất bình kêu lão bằng sư phụ nhưng lão lại gọi hai người là vân trang chúa và diệp đại hiệp thượng quan kỳ trao mày lẩm bẩm và nói những kiểu xưng hô này mới thật là kỳ cục một người kêu bằng đại sư phụ một người lại xưng hô trang chúa đại hiệp hỡi ôi cái lối hồ đồ này biết tính sao đậy vân Kiều long khẽ thở dài và nói sư phụ Đệ tử có mấy lời kể ra không đáng nói Nhưng cứ để ấp ống trong cổ họng Cũng không chịu được nữa đâu Lão thần tiêu hỏi ngay Điều gì? Vân Kiều Long liền nói Cổn Long Vương Tuy bản lĩnh cao cường Nhưng đệ tử được ân sư truyền thụ võ công Đã có thể cùng y kháng cự Chỉ còn sợ bọn thuộc hạ y Uống phải thuốc mê Nên thần chí mất hết linh mẫn Chúng liệu mình cho y chẳng kể gì đến sống chết Đệ tử không có cách nào đối phó được, mà cùng gia bang có dốc toàn lực cũng không kháng cự nổi động. Vân Kiều Long thở dài nói tiếp: Hiện giờ Cổ Long Vương bị thua luôn mấy trận lại càng hung dữ. Nay lại thế nào y cũng huy động toàn lực để tàn sát võ lâm. Thời gian cấp bách lắm rồi, dù bọn đệ tử có hội họp với bang chúa cùng gia bang, mời phái Thiếu Lâm cùng các phái lớn tương trợ, thì trận ác chiến này sẽ khốc liệt đến chừng nào? Trong 10 người phải chết đến bảy tám Sư phụ vốn có lòng từ bị Lẽ đâu chẳng tìm cách giải trừ kiếp nạn cho võ lậm Lão thần tiêu hai mắt phóng hào quang như điện Đảo nhìn bọn Vân cửu Long hỏi ngay Các vị hẳn đã biết ta đã phải khổ tâm nghiên cứu những môn tuyệt kỹ Để truyền thụ cho các vị là có dụng ý gì rồi Vân cửu Long, Thượng Quan Kỳ, Đồng Thanh đáp ngay Đệ tử thật chưa biết Lão thần tiêu liền nói Kể về võ công Hoặc giả ta có hơn cổn long vương song cặp giò đã bị tàn phế Hành động khó khăn Thực không có cách nào đồng thủ với y được đâu. Ta hy vọng ở các vị Thay ta kháng cự cổn long vương Nên mới chuyển dụ võ công cho các vị Vì thời gian cấp bách quá Không cho phép ta tìm kiếm Một gã đệ tử thừa kế Các vị đều có căn bản võ công Chỉ cần ta truyền chiêu thuật cho là đủ Hơn nữa các vị đã tiếng tầm Lừng lẫy trong võ lâm, Về oai danh trên trốn giang hồ Các vị còn hơn ta rất nhiều Vân Kiều Long liền nói Những cái hư danh đó chẳng ích gì Về thực lực đệ tử Bì với sư phụ thế nào được đậy Lão thần tiêu thở dài nói tiếp Cổn Long Vương chưa đồng thủ với ta bao giờ Mà Long Y vẫn nâm nấp sợ ta nhưng nếu y giao đấu với ta thật sự y tất không sợ nữa lão thần tiêu lại đào mắt nhìn vân cửu long đến thượng quan kỳ qua diệp nhất bình rồi nói bây giờ ta chia ra truyền thụ cho các ngươi mỗi người một môn cho lệ vân cửu long diệp nhất bình đồng thanh và nói ân thâm nghĩa này bọn đệ tử biết lấy chi báo đáp lão thần tiêu quay lại nhìn thượng quan kỳ và nói Kỳ nhị, người thông tuệ khác thường lại hiểu âm thuật Vậy ta truyền thụ tiếng tiêu đồng cho ngậy Thượng quan kỳ nói ngay Đệ tử không hiểu khúc điệu được động Lão thần tiêu nói Ta dạy ngươi cách hàng phục bọn thuộc hạ cổn Long Vương Bất quá chỉ có mấy cung rất giản dị Chỉ một lúc là xong Còn như muốn thổi cao đến mức xuất thần nhập hóa Thì cái đó là việc của ngươi tự luyện lấy mà thôi Nét mặt sầu khổ của Lão thoáng lộ vẻ vui tươi, Lão nói Ta xét người thường bị lầm lớn, tỉ như lầm kết giao với cổ Long Vương để rước lấy cái đau khổ suốt đời Nhưng về võ công cùng âm thuật thì quả ta có một thiên tính đặc biệt Ta đã nếm qua những ngày khoái lạc của đời người Thố vui cùng vợ con trong cảnh điền viện Ta cũng trải qua cảnh thê lương tình mịch, sống cuộc đời bi thảm, ẩn cư trong một ngôi chùa cổ trốn hoang sơn quanh năm bạn với chim rừng dã thú cùng bao nhiêu xác chết của các nhà sự thượng quan kỳ toan hỏi lại lão thần tiêu nhưng thấy lão đang cao hứng nên đành im miệng vân kiểu long lại nói tài năng cùng trí tuệ của sư phụ vượt mức người thường bọn đệ tử muôn phần không kịp một lão thần tiêu liền nói ta chẳng lấy chuyện sáng chế ra mấy chiêu thuật làm vinh hạnh cho đậu Và lão dơ ống tiêu lên nói tiếp Ống tiêu này mới chính là điều vẻ vang nhất cho ta Nó để lại vĩnh viễn trên thế gian Những khúc nhạc do ta sáng chế ra Ba người thấy lão nói một cách rất trịnh trọng Bớt giác chú ý nhìn Thì ống tiêu đồng chỉ ngắn chừng thước hai Coi bề ngoài thì trừ cái ngắn ra Nó không có cái chi khác lạ Lão thần tiêu ngừng một lát rồi nói tiếp Ống tiêu này tuy coi không có gì khác lạ đâu Thực ra nó đã làm ta phí bao nhiêu tâm huyết Trừ cái vỏ ngoài bằng đồng Bên trong còn có chiếc ống đồng nữa Vì thế ta đặt tên cho nó là song quân tiêu Thượng quan kỳ lại nói Trước kia sư phụ vẫn ham mê thổi tiêu chứ Lão thần tiêu liền đáp Cố nhiên rồi Không thì sao người đời tặng cho ta cái tên là thần tiêu xịn Lão thần tiêu nhìn thượng quan kỳ nói tiếp Ống tiêu này của ta có ba điểm khác thường Điểm thứ nhất là người không giỏi nội công Thì không có cách nào thổi lên tiếng Điểm thứ hai là đồng thời thổi ra hai thanh âm khác nhau Điểm thứ ba là có thể sử dụng là một thứ binh khí kỳ lạ Lão thần tiêu cầm ống tiêu nhắc lên nhắc xuống Chú ý nhìn thượng quan kỳ và nói Bữa này ta truyền ống tiêu này cho ngươi rồi Có thể coi là tâm nguyện ta đã thỏa mãn Từ đây về sau, trên chốn giang hồ không còn thần Tiêu Sinh nữa đâu." Vân Cửu Long bồi hồi vội nói. "Sơ phụ, thần Tiêu Sinh khoát tay ra hiệu cho Vân Cửu Long ngồi yên, rồi nói tiếp. "Ta chưa tự tử đâu." Lão nhìn lão thê và nhi nữ và nói, "Ta dẫn chúng đến một nơi ít có vết chân người qua lại để tìm cách giải độc cho chúng đã. Nếu giải được Thì vợ chồng cha con Còn được hưởng cuộc đời an lạc Trong những ngày tàn Mà không chữa được cho chúng Thì cũng phải ở liền với chúng Không rời nửa bước Thượng quan kỳ buồn giàu và nói Lòng thành của sư phụ Có thể lay động trời đất Cảm xúc quỷ thần Thần tiêu sinh nói Ta hy vọng rằng Đêm nay có thể lên đường Thời giờ cấp bách lắm rồi Các người mau mau ngồi xuống Vận khí điều dưỡng Khởi trong tạp niệm để ta truyền thụ võ công trọ. Vân Kiều Long hỏi ngay. Thế còn bọn áo đen này thì sao? Thần tiêu sinh liền đáp Vừa rồi còn Long Vương đã huýt còi để cho chúng xuất động. Ta không chịu dùng tiếng tiêu phản kích ngay. Hy vọng rằng họ phân biệt âm luật tiếng tiêu với tiếng còi của lão. Vân Kiều Long cả mừng hỏi tiếp. Nếu bọn họ tìm ra được âm luật... Thì sư phụ dùng tiếng tiêu để chỉ huy bọn họ được. Và như vậy trăm ngàn thuộc hạ của cổn Long Vương sẽ bị bên ta sử dụng phải không? Thần tiêu sinh đáp ngay. Đúng thế đó, ta có ý định như vậy. Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nhưng hiện giờ thì chưa nắm vững phần nào. Vạn nhất mà ta tính lầm thì cho bọn chúng ra tay đánh lại mình. Chẳng hóa ra khéo quá thành vụng hay xạo. Vậy hãy kiểm duyệt bọn chúng trước cho chắc hơn Vân Kiều Long, Diệp Nhất Bình, Thượng Quan Kỳ nhất tề ra tay. Chỉ trong thời gian uống cạn tuần trà, là điểm huyệt xong hết thảy bọn áo đen trên trường đấu. Thần Tiêu Sinh truyền cho Vân Kiều Long chín chiêu trưởng pháp, lại truyền cho Diệp Nhất Bình năm chiêu đao pháp. Hai người học được trưởng và đao rồi, lập tức tự rèn luyện lấy. Thần Tiêu Sinh đột nhiên dùng tay thay chân nhảy một cái ra mấy trượng đến dưới một gốc cây đột nhiên lão tung mình nhảy lên ngọn cây giơ tay ra với thượng quan kỳ và nói kỳ nhị lên đây mạo thượng quan kỳ vâng lời chạy ra nhảy lên cây thần tiêu sinh nói tiếp chúng ta ở trên cây vừa trông được xa hơn lại vừa tĩnh mịch học thổi tiêu ở đây rất tốt thượng quan kỳ liền nói sơ phụ nói phải lắm Thần tiêu sinh nói ngay Bây giờ bắt đầu học cách trị thượng Thượng quan kỳ để hết tâm trí vào học tập Vì chàng sẵn có căn bản Lại có thiên tư Nên rất chóng tiến bộ Thần tiêu sinh ngẩng đầu trong chiều trời Cả mừng và nói Xem chừng đến đêm Ta có thể ra đi được rồi Thượng quan kỳ hỏi ngay Đệ tử học có chóng hay không Thần tiêu sinh đáp ngay Chóng lắm, đêm nay ta cùng sư mẫu sư mụi người vào khoảng giờ tí có lẽ đã xa đây đến hàng trăm dặm rồi Vẻ mặt lão rất là vui tươi, nói xong lão buông tiếng cả cười Thổi ống tiêu đồng thà làm mệt sức, thượng quan kỳ mới thổi một hồi đã thở lên hồng học Chàng cất ống tiêu đi, ngoảnh đầu trông ra, bỗng thấy mấy bóng người từ phương chính tây đang vội vàng chạy tới Thì không khỏi hồi hộp, nghĩ thầm. Bọn này chưa hiểu là bạn hay là thổ. Công chúa Thanh Bình bị ta điểm huyệt chưa tỉnh. Vân trang Chúa cùng ân sư ta đang mê man trong việc luyện võ. Bây giờ ta biết làm thế nào? Mấy bóng người này đi cực nhanh. Thượng quan kỳ còn đang ngẫm nghĩ thì họ đã gần đến nơi, chỉ còn cách chừng 700 trượng. Lúc này thượng quan kỳ đã nhìn rõ thì chính là tả hữu nhị đồng cùng thiên mộc đại sư và bọn ngũ anh, chàng bất giác cảm mừng lớn tiếng gọi to. tiểu đệ là thượng quan kỳ ở đây. tả hữu nhị đồng dừng bước ngoài nhìn bốn phía một hồi rồi cất tiếng gọi thượng quan huynh. thượng quan kỳ từ chân cây nhảy xuống và nói tiểu đệ ở đây mà. tả hữu nhị đồng lật đật chạy đến và nói may quá lại được gặp thượng quan huynh ở đây. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Có chuyện chi vậy? Tả đồng liền đáp Nếu không tìm thấy Thượng Quan Huynh Thì anh em tôi khó lòng còn trở về được để ra mắt bang chúa nữa đậy Hiếu đồng nói tiếp Liên cô nương đã đem hết những người tinh nhuệ trong bang để quyết chiến một trận với đông bình hậu Thượng Quan Kỳ vội hỏi Thế bên nào thắng? Tả đồng liền đáp Cố nhiên là bên ta thắng, liên cô nương diệu toán như thần, bố trí mai phục bốn ngã đường. Trước tiên đánh cho ta nát những tay cao thủ dưới trướng Đông Bình Hầu, rồi mới cùng lão khai chiến. Những người bên ta chiến đấu hăng hái, chỉ đánh một trận đã được toàn thắng. Đông Bình Hầu dẫn 50 tên tùy tùng mà chỉ còn lại 6-7 tên phá vòng vây chạy đi. Hiếu đồng lại nói tiếp, trận đánh này thật là vẻ vang vô cùng. Chẳng những đánh lùi được một đội quân của Cổn Long Vương, mà lại là trận được to nhất trong bao nhiêu trận chiến đấu với phe Cổn Long Vương. Trận này khiến cho đệ tử trong bang càng thêm phần tự tin, trí phấn đấu nổi lên bừng bừng. Tả đồng lại nói. Thượng Quan Huynh, bang chúa phái chúng tôi đi tìm thấy Thượng Quan Huynh và dặn lập tức mời về tổng đường tương kiến. Chúng tôi không dám nói chuyện rông dài nhiều nữa. Thượng Quan Kỳ nhìn mấy trăm tên áo đen bị điểm huyệt nằm la liệt dưới đất, không khỏi ngẩn ngơ, nói thầm. Trong bọn người này, hoặc giả cũng có kẻ đầy tội ác, thì mình có giết đi cũng chẳng oan gì. Nhưng phần nhiều là những kẻ vô tội, nếu chẳng trắng đen tiêu diệt hết cả thì tàn nhẫn quá đi, mà tha chúng lại sợ cổn Long Vương thu dụng hết. Chàng chưa biết quyết định ra sao, trầm ngâm không nói gì lúc này vân kiều long diệp nhất bình đều đã tỉnh táo nhìn bọn tả hữu nhị đồng đang xuất thần thiên mộc đại sư đột nhiên hỏi xen vào thượng quan đại hiệp phải chăng đại hiệp chưa biết xử trí với bọn này ra sao thượng quan kỳ liền nói chính thế đó đại sư có cao kiến gì không thiên mộc đại sư nói ngay liên cô nương xuất thân là môn hạ cổn long vượng hoặc già nàng có cách đối phó Chỉ bằng đem bọn này về giao nộp cho nàng xử trí. Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm. Bọn người này đều do cổn Long Vương bố trí mai phục trong đám cỏ rậm để ngấm ngầm hộ vệ cho lão. Nếu họ không phải là những cao thủ bậc nhất thì bản lãnh chắc cũng vào hạng khá. Vạn nhất mà Liên Tuyết Kiều không xử trị được họ. tớt bị cổn Long Vương lại lấy đi mà thôi. Chàng đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy thanh âm thần tiêu sinh lọt vào tai và nói. Kề nhì, ta chủ tính giúp ngươi Ngươi có thể dùng tiếng tiêu để kiềm chế họ Chỉ cần mấy âm điệu rất đơn giản là dẫn bọn họ đi được ngay Lúc này ta bực mình, không thể mọc cánh Để đem sư mẫu và sư muội ngươi rời khỏi nơi đây Chúng ta không cần phải tự dã nhau nữa Ngươi dẫn bọn họ đi luôn đi Thượng quan kỳ ngơ ngẩn, trong dạ phân vân Không biết làm thế nào cho tiện Bỗng thấy Vân Kiều Long dào bước chạy lại khẽ nói Sư phụ dùng phép truyền âm bảo chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay Thượng Quan Kỳ liền nói Tiểu đệ cũng nghe thấy rồi còn đang khó nghĩ đậy Vân Kiều Long nói ngay Ý sư phụ đã quyết rồi chúng ta không lưu người được nữa đâu Hậu hội còn dài chờ chu diệt xong cổn Long Vương Chúng ta sẽ đi tìm người cũng chưa muộn Đứng trước hoàn cảnh này ta không nên trái ý sư phụ Thượng Quan Kỳ liền nói Vâng, vậy chúng ta lên đường Vân đại ca cùng đi với tiểu đệ được chẳng Vân kiều Long liền nói Ta cũng muốn ý kiến Âu Dương bang chủ Vậy cùng đi với nhau cho tiện Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Có nên đem công chúa Thanh Bình đi không? Vân kiều Long nói Nàng trải qua bao nhiêu phen ma chết Đối với những điều ân oán xưa kia Lòng ta đã lạnh nhạt rồi Ta tự tin rằng đủ sức nhẫn nại. Dù nàng có mắng ta mấy câu hay đánh ta mấy quyền ta cũng đủ sức giáng chịu. Hiền đệ ở giữa giảng hòa mấy câu cải mở oán thù cho vậy thôi. Vậy cứ đưa cả nàng đi. Ngờ một lát Vân Kiều Long lại nói tiếp. Sư phụ đã không muốn cho ta gặp mặt nữa thì ta không nên miễn cưỡng trái ý. Nhưng còn sư mẫu bên kia chúng ta hãy vào lạy tạ để ngỏ đôi lời từ biệt. Thượng Quan Kỳ liền nói. Vân Sư Huynh nói phải lắm Hai người song song chạy đến trước mặt bà già đang ngồi ngơ ngẩn Hai người lại phục xuống và nói Sư Mẫu, xin Sư Mẫu nhận cho bọn đệ tử một lệ này Bà già từ từ quay đầu lại, trông hai người một cái Rồi ngoảnh đầu nhìn đám mây trắng kia bàng lảng bên trời Diệp Nhất Bình thấy hai người phục lại, cũng phục xuống lại theo Ba người lại xong đứng dậy Thượng Quan Kỳ giải khai huyệt đạo cho công chúa Thanh Bình Vân Kiều Long cùng Diệp Nhất Bình thì nhảy vào giữa đám đại hán áo đen Phóng trường chỉ nhanh như chớp, cho bọn họ tỉnh lại Công chúa Thanh Bình mở bừng hai mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi ngay Cổn Long Vương chạy rồi sao? Thượng Quan Kỳ liền nói Lão chạy rồi, bây giờ chúng tôi muốn đến cùng Gia Bang, cô nương định thế nào? Công chúa Thanh Bình liền nói Ta cũng đi với ngươi Bất luận ngươi đi đâu Ta có thể đi theo tới đó Thượng Quan Kỳ lại nói Hay lắm Chúng ta thượng lộ ngay bây giờ thôi Đột nhiên chàng để ống tiêu đồng lên miệng thổi Thật là kỳ lạ Bọn đại hán áo đen Nghe tiếng tiêu lập tức kéo theo ngay Vân Kiều Long khẽ bảo Diệp Nhất Bình Diệp Huỳnh thượng quan sư đệ mới được sư phụ truyền thụ cách thổi tiêu này e rằng chưa được tinh vi bằng sư phụ bọn này thần trí mê muội vạn nhất là không thể kiềm chế được chúng tất sinh đại loạn vậy chúng ta chia nhau đi sát hai bên hễ thấy xảy ra sự gì bất chắc là lập tức hạ thủ đánh chết ngay để tránh khỏi mối đại họa về sau diệp nhất bình nói ngay tiểu huynh xin theo lời tả hữu nhị đồng cầm kiếm đi trước mở đường Thượng Quan Kỳ thổi ống tiêu đi sau hai người Thanh Bình công chúa theo sát Thượng Quan Kỳ Thiên Mộc Đại Sư cùng bọn Ngũ Anh Rút binh khí cầm tay đi đoạn hậu Diệp Nhất Bình cùng Vân Kiều Long Thì đi kèm hai bên bọn Đại Hán áo đen Thượng Quan Kỳ vừa đi Vừa nhìn lại gốc cây lớn Ra chiều lưu luyến Đột nhiên chàng nghe tiếng sư phụ rót vào tai Kỳ nhi Con đừng quay đầu nhìn lại nữa đi Đi lẹ lên Ta mong rằng tuyệt kỹ về thần tiêu của ta sẽ do con phát huy thêm phần rực rỡ và trường tồn mãi mãi trong võ lâm. Thượng quan kỳ rào rạt trong lòng, đôi dòng lệ tuôn rơi lã chã. Công chúa Thanh Bình thấy chàng khóc, lấy làm lạ hỏi ngay: "Sao người lại khóc như vậy?" Nguyên thần tiêu lão nhân sử dụng thuật truyền âm, chờ thượng quan kỳ ra, không còn ai nghe rõ. Thượng quan kỳ miệng bận thổi tiêu đồng, Không nói được mà cũng không ngừng tay lại để lau nước mắt được Công chúa Thanh Bình lấy khăn trong mình ra giơ những ngón tay ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp Lên lau nước mắt cho chẳng Đoàn người dầm rộ đi một hồi Đã được hơn 10 dặm Mà vẫn không thấy bọn thuộc hạ cổn Long Vương ngăn cản. Thượng quan kỳ thổi tiêu mỗi lúc một thạo hơn Bọn áo đen bị tiếng tiêu kiềm chế Thuần tính dị thường Thượng quan kỳ cảm thấy chân lực hao tổn Không thể kế tiếp được tiếng tiêu đồng dần dần thấp xuống công chúa thanh bình nghe tiếng chàng thở hồng hộc không nhịn được và nói thôi không thổi nữa hãy nghỉ một lúc đã thượng quan kỳ muốn thổi nữa cũng không được theo lời nàng bỏ ống tiêu xuống công chúa thanh bình long lanh cặp mắt cả mừng và nói ủa người đã chịu nghe lời ta rồi sao thượng quan kỳ thấy tinh thần mình cực kỳ mệt nhọc thoáng lộ một nụ cười uể oải Không nói gì Tà Đồng đột nhiên xoay mình chạy lại đến gần Thượng Quan Kỳ Vựng trường kiếm lên trỏ vào khu rừng rậm ở đằng xa và nói Gần đến nơi rồi Đại trại cùng ra bang của chúng ta Ở trong khu rừng kia Bỗng thấy bóng người nhấp nhô Trong bụi rậm Mười mấy đại hán áo sắc cho đứng dậy Tà Đồng biết rằng bọn chúng đã nhìn thấy Toán người áo đen đi sau Nên sinh lòng ngờ vực Gã vội chắp tay và nói các huynh đệ, bọn này là thuộc hạ cồn long vương do chúng ta cướp vẹt, bọn họ đã bị kiềm chế, xin các vị yên tâm trở về vị trí đi. gã vừa nói một câu như vậy, bọn áo sắc cho quả nhiên lại ẩn vào đám cỏ rậm. đi chừng hơn 10 dặm nữa, thấy ba mươi mấy người ra nghênh tiếp, đó chính là những phần tử tinh nhuệ trong tứ thập bát kiệt bên cùng gia băng. tả hữu nhị đồng chạy lại nghênh tiếp cùng nhau thương lượng một hồi. Gã quay trở lại khẽ nói với Thượng Quan Kỳ Tớ thập bát kiệt Trải qua một trận chiến bại trước Trở về điều dưỡng trong một thời gian Những người bị trọng thương đưa về đại trại Còn lại 36 người Đổi tên là Tam Thập Lục hữu. Bọn này đã được đường tiên sinh huấn luyện kỹ càng Giữ phép rất nghiêm Các đệ tử cùng ra bang Đều đem lòng kính sợ bọn họ Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Thế họ không cho đi qua hay chẳng tả đồng liền đáp bọn họ bảo tiến thêm lên chút nữa là đến gần đại doanh cùng ra bang thì phải lưu bọn áo đen ở lại họ chưa được lệnh dụ của bang chúa cùng liên cô nương không thể cho chúng tiến vào được động Hiểu đồng nói nhưng lưu họ lại đây há chẳng nguy hại hơn sao không có tiếng tiêu của thượng quan huynh kiềm chế thì chúng chẳng khác chi một đàn mãnh hổ tả đồng thở dài và nói Hai, tam thập lục hữu, giữ phép rất nghiêm mật, không chịu thông cảm cho, thế mới khó chứ." Thượng quan kỳ thở dài nói tiếp, "Điều đó ta không thể trách họ được đâu." Bỗng nghe có thanh âm lanh lảnh gọi to, "Đại ca về đấy sao?" Một bóng người lướt nhanh như chim ưng, chớp mắt đã đến nơi, chính là Viên Hiếu. Gã thiếu niên nửa người nửa vợ này dường như rất căm hận bọn thuộc hạ cổn Long Vương. Hai mắt gã nảy lửa nhìn chằm chập vào bọn áo đen. Trên đôi mắt đằng đằng sát khí như chỉ trực ra tay. Thượng quan kỳ khẽ hỏi. Viên đệ, liên cô nương vẫn mạnh giỏi đó chứ? Viên hiếu đáp ngay. Cô nương vẫn như thường, chúng tôi thường nhắc tới đại ca luôn luôn. Thượng quan kỳ cười lạt, quay lại nhìn bọn áo đen và nói. Bọn này đã mất hết năng lực phản kháng Bớt tất phải lo ngại nữa đi Viên Hiếu lấy làm lạ hỏi ngay Chúng không phải là đội thị vệ áo đen dưới trướng cổn Long Vương hay sao? Thượng Quan Kỳ liền đáp Đúng rồi đó, nhưng chúng đã bị ta thô phục rồi Viên Hiếu liền nói Quả có việc ấy sao, để thử lại coi Gã rào bước tiến gần lại Bọn người áo đen dương mắt tròn xoe nhìn Viên Hiếu Nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích Viên Hiếu giơ tay phải lên Phóng trưởng đánh ra Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm Một gã áo đen bị hất tung lên Rơi xuống ngoài một trượng Thất khiếu chảy máu ra chết ngay lập tức Bọn áo đen tuy thần trí mê man song đối với cái chết của người đồng bọn Tựa hồ cũng cảm xúc Đã thấy chúng hơi nhốn nháo Viên Hiếu vung cả hai tay phóng trưởng ra liên tiếp người bay ra ngoài xa ngã xuống huỳnh huỵch chỉ trong khoảnh khắc thôi viên hiếu đánh chết bốn năm tên thượng quan kỳ thấy gã tàn sát gây gớm trong lòng rung động muốn cất tiếng ngăn trở thì viên hiếu đã dừng tay và nói sao bọn này không chịu đánh lại như vậy chứ tả đồng nói ngay bọn chúng đã bị tiếng tiêu của thượng quan huynh kiềm chế giỏi viên hiếu nói ta không tên như vậy Thượng quan kỳ nói ngay Nếu viên đệ không tin ta thử làm cho đệ coi Nói xong chàng cầm ống tiêu lên đưa lên miệng thổi ba hồi Bọn áo đen nghe tiếng tiêu lục đục ngồi cả xuống Viên hiếu rất lấy làm kỳ ngẩn ngơ nhìn bọn áo đen một hồi rồi lớn tiếng và nói Để đệ về nói cho liên cô nương hạnh Và gã tung người nhảy lên một cái đã vọt ra xa ngoài ba trượng Thượng quan Kỳ thấy Viên Hiếu thân pháp tiến bộ rất mau và biết hơn trước rất nhiều, nên chàng rất tin cậy ở gã. Vân Kiều Long dào bước chạy lại hỏi ngay. Sư đệ để bọn chúng ngồi đây được không?" Thượng quan Kỳ liền đáp. "Tiểu đệ cũng không biết chúng ngồi lâu rồi sẽ ra sao." Tả Đồng nói ngay. "Chúng ta hãy đi bái kiến Âu Dương băng chúa đã, rồi sẽ liệu. Nơi đây có Tam thập lục hữu phòng giữ Dù cho chúng có biến tính cũng không đáng ngại lắm đâu, chúng ta nên đi ngay thôi." Thượng quan Kỳ quay lại ngó Vân Kiều Long, cùng Diệp Nhất Đình và nói: "Nhờ thế cũng phải. Rồi chàng đi trước, mấy người theo sau." Bọn người vừa đi vào một khu rừng đã trông thấy mấy gian nhà tranh ngay trước mắt. Thiết vệ Chu Đại Trí phẫn ngực đi ra và nói: "Bang chúa không được rảnh, sai tôi ra đón trừ vị vào." Thượng quan kỳ liền hỏi: Bàng chúa hiện giờ ở đâu?" Chu Đại chế đưa tay chỉ căn nhà cách đó chừng bảy tám thước và nói: "Ở trong tòa nhà tranh kia." Thượng quan kỳ quay lại nhìn Vân Kiều Long, chưa kịp mở miệng thì Vân đã cười và nói: "Sờ đệ chúng ta cùng vào cả thôi. Mấy người này có địa vị rất cao trong chốn giang hồ, ai cũng tưởng họ giữ vẻ mặt trịnh trọng, nào ngờ..." Vân Kiều Long sau khi trải qua nhiều biến cố Đã phế bỏ hư danh khách sáo Thượng Quan Kỳ khẽ nói Đại ca độ lượng hơn người Tiểu đệ khâm phục vô cùng Vân Kiều Long liền nói Cái hư danh đã làm cho con người ta phải lầm lỡ Ngày nọ nếu ta không để tâm đến cái danh hão, Thì việc gì đến nỗi tình thế giang hồ Phải lộn xộn như ngày hôm nay Đoàn người kéo vào tòa nhà tranh trong nhà rất đông người dường như đang thương nghị việc lớn thượng quan kỳ đào mắt nhìn thấy âu dương thống ngồi chủ tọa kể đến võ tướng quan tam thắng phí công lượng hà quả phụ khương sĩ ẩn thiết mộc đại sư chùa thiếu lâm viên hiếu liên tuyết kiều ngoài ra còn năm người chưa biết là ai trong năm người này thì có ba đại hán trạc tuổi bốn mươi và hai lão già chừng bảy âu dương thống quay ra nhìn thấy thượng quan kỳ đứng dậy hỏi ngay Mấy vị đây là... Thượng Quan Kỳ nghiêng mình thi lễ chào Âu Dương Thống Rồi nhìn Vân Kiều Long giới thiệu Vị này ở Giang Nam nổi danh đệ nhất trang chúa Tên gọi Vân Kiều Long Âu Dương Thống đứng dậy Hai mắt chăm chú nhìn Vân Kiều Long và nói Vân Huỳnh vẫn mạnh giỏi đấy sao Đệ đã phái người đến bảo trang thăm hỏi Vân Kiều Long liền nói sin bang chúa ngồi xuống tiếp tục thương nghị việc lớn đi, chẳng nên vì công nghệ lễ nghi mà mất thời giờ. Bỗng thấy quan tam thắng phí công lượng hà quả phụ thiên mộc đại sư đều đứng dậy, cả đến lão khương sĩ ẩn vốn cao ngạo cũng đứng lên cả, chỉ có hai lão già bảy mươi là ngồi yên. Âu dương thống nhìn hai lão già, vẻ mặt rất là cung kính và nói: Hai vị đây là lão tiền bối bản bang biệt hiệu là lông á nhị lão vân kiều long nghiêng mình khoanh tay và nói vì yêu quái đầy rẫy trên trốn giang hồ khiến hai vị lão tiền bối đau quỵ ẩn lại phải len lỏi vào trốn võ lậm lông á nhị lão tuy một cầm một điếc song nhẫn lực hái còn nhanh nhẹn nhị lão tủm tỉm cười nhìn vân kiều long gật đầu thi lễ âu dương thống dẫn vân kiều long đi cùng mọi người tương kiến ba đại hán trà tuổi tứ tuần là ba đại hán hộ pháp lừng lẫy uy danh, rất giỏi võ công cả hai đường thủy lục, nhưng rất ít khi ra khỏi tổng trại quân sơn. Thế mà lúc này Âu Dương thống phải điều động tới đây, tức là bao nhiêu tay cao thủ cùng gia bang phải lâm trận hết. ở đây chỉ có liên tuyết kiều cùng viên hiếu là ít tuổi hơn cả, nhưng một người lãnh chức văn thừa nắm cả then chốt trong bang, còn một người cũng ở địa vị tân khách. vân kiều long cùng mọi người làm lễ tương kiến xong. Từ từ đi đến bên viên hiếu và nói Viên đệ Ta thường nghe sư phụ đề cập đến sư đệ Được bẩm tính khát thưởng Võ công tuyệt thế Bữa nay ta mới được gặp mặt Quả nhiên không sai Viên hiếu cho mày hỏi ngay Ai là sư đệ của ông? Vân Cửu Long cười nói Viên đệ chứ còn ai nữa? Viên hiếu nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Đại ca, ông này nói vậy có thật không? Thượng Quan Kỳ cười và đáp: Đúng rồi đó Vân Sư huynh tuy nhập môn sau chúng ta Xong y giỏi võ Rồi mới vào học thêm Vậy tuy y đến sau Nhưng vẫn là Sư huynh của chúng ta Viên Hiếu nói ngay Đại ca đã bảo đúng Thì nhất định không sai rồi Và gã khoanh tay thi lễ và nói Xin bái kiến Vân Sư huynh vân kiều long tùm tìm cười ghé ngồi xuống bên viên hiếu hỏi âu dương thống không hiểu đệ có được phép nghe các vị bàn kế hoạch hay không âu dương thống đáp ngay chúng tôi rất hoan nghênh thượng quan kỳ lại dẫn diệp nhất bình giới thiệu với mọi người diệp nhất bình cũng là một vị rất nổi tiếng trong võ lâm quan tam thắng nghiêng mình nhường chỗ cho lão ngồi thượng quan kỳ toàn dẫn công chúa thanh bình yết kiến mọi người Thì đột nhiên thấy cả mắt nàng trông lên nóc nhà suốt thần. Vẻ mặt ra chiều đau đớn âm thầm. Chàng không khỏi giật mình. liền tuyết kiều đào mắt nhìn công chúa Thanh Bình rồi hỏi ngay. Cô nương đây là ai? Thượng quan kỳ liền đáp. Công chúa Thanh Bình. Bỗng nghe một tiếng hét lanh lạnh. Công chúa Thanh Bình đột nhiên nhảy sổ vào Vân Kiều Long. Viên hiếu đứng dậy để đón lấy. Nhưng bị Vân Kiều Long nắm lại và nói. Sự đệ bất tất phải can thiệp vào. Công chúa Thanh Bình xông vào gần Vân Cửu Long, giơ cả hai tay lên, tát bôm bốc luôn mấy cái vào mặt Vân Cửu Long. Cử động gàn dở của Thanh Bình công chúa khiến cho mọi người đều kinh hãi. Nên biết rằng, cử tọa trong nhà này đều là những tay cao thủ. Quần hào vừa trông thấy thân pháp Thanh Bình công chúa đã biết ngay không phải là tay đối thủ của Vân Cửu Long. Nhưng chưa hiểu hai người có thù hằn gì với nhau Nên không tiện can thiệp Công chúa Thanh Bình tát Vân Kiều Long mấy cái rồi Không thấy Vân Kiều Long ra tay trả đòn Nàng thò tay vào bọc Lấy lưỡi đao thủy thủ ra Đâm vào ngực đối phương Vân Kiều Long né tránh rồi nói Cô nương chẳng nên hiểu lầm Lệnh sư của lệnh huynh Đâu có phải chết về tay Vân Mỗ này Lúc đó Thượng quan Kỳ đã xông lại Xoay tay thi triển cầm nã thủ pháp nắm giữ huyền mạch công chúa thanh bình. Công chúa thanh bình bỗng òa lên khóc và nói: người buông tay ta ra đi, ta tự biết mình bản lãnh thua hắn dã. Kì ức này ta không có hy vọng giết chết được hắn. Bọn người hắn các ngươi còn muốn bên nhau hay sao? Vân Cửu Long nhìn thượng quan kỳ và nói: thượng quan hiền đệ buông nàng ra đi. Nàng ôm mối căm hờn trong dạ, nếu nàng không phát tiết ra được. Thì quyết không thể nào hả giận được đâu. Thượng Quan Kỳ liền nói. Sơ huynh phải cẩn thận đấy. Lưỡi đao trùy thủ của nàng sắc bén dị thượng Sơ huynh đừng để nàng đâm cho bị thượng. Giải đâu xảy ra việc biến chuyển không ai tưởng đến. Công chúa Thanh Bình chờ mũi đau lại. Vừa đâm vào ngực mình vừa lầm bậm. Xin ra ra tha tội cho kẻ nữ nhi bất hiếu này. Vân Kiều Long vội vung tay ra nắm lấy cổ tay của công chúa Thanh Bình, thở dài và nói. Công chúa chưa trả xong mối đại thù, sao đã liều mình? Công chúa Thanh Bình căm giận và nói. Bọn ta không địch nổi mi thì còn nói chi đến chuyện trả thổ. Vân Kiều Long nói ngay. Tại hạ xin em toàn lực ra để giúp công chúa. Công chúa Thanh Bình ngơ ngác hỏi lại. Người giúp ta báo thủ sao? Vân Kiểu Long đáp ngay Đúng thế đó Lệnh sư cùng lệnh huynh tuy có ước hẹn với Tài Hạ Lệnh sư cùng lệnh huynh Tuy có ước hẹn với Tài Hạ xuống trung nguyên đấu võ Nhưng người giết họ lại chính là Cổn Long Vượng Công chúa Thanh Bình ngưng thần nghĩ ngợi lặng lẽ không nói gì Vân Kiểu Long liền nói Chẳng những lệnh sư, lệnh huynh và bọn Tùy Tùng hoàn toàn chết về tay Cổn Long Vượng mà cả những tay cao thủ do Tài Hạ mời đến cũng đều uổng mạng vì lão hết. Người thoát chết bữa đó chỉ có mình công chúa và Tài Hạ là hai người mà thôi. Vân Cửu Long vừa nói, vừa từ từ nới tay công chúa Thanh Bình ra. Công chúa Thanh Bình thu đao chùy thủ lại, hỏi Vân Cửu Long. Lời ngươi nói đó quả thực hay chẳng? Vân Cửu Long đáp ngay. "Xin công chúa nghĩ lại tình hình lúc bấy giờ sẽ rõ." là tại hạ không nói dối công chúa. Thanh Bình hỏi ngay. Ngươi muốn giúp ta báo thù thật không? Vân Kiều Long đáp ngay. Quả vậy, tại hạ giúp công chúa báo thù, tức là báo thù cho mình vậy thôi. Tại hạ còn định sau khi giết được hung phạm sẽ thân hành đến chùa Tháp Nhi để giải thích với cô nương về sự hiểu lầm gây ra bởi sự tranh hơi hão huyền này. Công chúa Thanh Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi từ từ lại bên thượng quan kỳ nàng lẳng lặng không nói gì nhưng ai cũng hiểu rằng nàng đã tin lời vân cửu long liền tuyết kiều lấm lét nhìn công chúa thanh bình đầu mày cuối mắt thoáng lộ vẻ đau buồn nhưng từ thuở nhỏ nàng đã sinh trưởng nơi thâm hiểm độc ác dị thường nên từng quen biết nhẫn nại trước những hoàn cảnh đau đớn nàng ngấm ngầm nghiến hai hàm răng lại nhưng bề ngoài không lộ vẻ gì khác lạ và không nhìn bọn thượng quan kỳ lần nào nữa âu dương thống nhìn công chúa thanh bình vẫy tay và nói vân đại trang chủ ước hẹn một lời coi nặng bằng non cô nương cứ yên tâm bây giờ mời cô nương hãy ngồi xuống chúng tôi còn mấy việc lớn cần phải nghiên cứu gấp công chúa thanh bình đào mắt nhìn thấy hai chỗ chưa có người ngồi liền kéo thượng quan kỳ lại đó thượng quan kỳ mới đi được vài bước đột nhiên giằng tay ra khẽ nói cô nương lại đó một mình đi Tại hạ còn phải ra ngoài nói chuyện với mấy anh em. Nguyên Thượng Quan Kỳ không có địa vị cao cả ở cùng ra bang. Đây là cuộc hội nghị tối cao trong bang. Làm gì có chỗ ngồi dành cho không? Công chúa Thanh Bình nhõm nhẽo và nói. Vậy ta cũng theo ngươi ra ngoài. Thượng Quan Kỳ nói ngay. Cô nương bất tất phải đi theo tại hạ ra ngoài vì cô nương đứng vào địa vị tân khách ở phương xa đến vào ngồi mới phải. Công chúa Thanh Bình tùm tìm cười nói Người không ngồi đó thì ta cũng chả ngồi làm gì Nói xong nàng theo thượng quan kỳ lui ra Lúc này tả hữu nhị đồng, thiên mộc đại sư và thiết vệ chu đại trí đều ở ngoài cửa để nghe tin tức Thượng quan kỳ thôn nhân nhớ tới Kim Nguyên Đạo Không nhìn được nữa khẽ hỏi tả hữu nhị đồng Hai vị có thấy Kim Nguyên Đạo đâu không? Tả đồng liền đáp y đi theo thượng quan huynh kia mà thượng quan kỳ liền nói y đem một người đi nên chưa đến kịp hay là lại cùng bọn thuộc hạ cổn long vương động thủ ở đâu rồi tả đồng nói ngay tiểu đệ xem ra thì kim nguyên đạo là một tay cực kỳ kiêu dũng không hiểu y đem ai đi đậy thượng quan kỳ quay lại nhìn công chúa thanh bình và nói y đem một vị cô nương đi hữu đồng trao mày nói ngay vậy anh em tôi đều chưa gặp ỵ thượng quan kỳ biết là hỏi nhiều vô ích cười lạt và nói đó là điều tiểu đệ không trông nom được chu đáo đành nhận lỗi vậy thôi chàng chạy ra gốc cây ngồi xuống công chúa thanh bình giáng dấp rất nhô mì ngồi xuống bên chàng thượng quan kỳ trong lòng còn bận nghĩ việc khác công chúa thanh bình đến ngồi bên mà chàng cũng không hay Đột nhiên vẳng nghe tiếng vó ngựa dồn dập Một người cưỡi ngựa phóng rất mau chạy đến. Xung quanh khu rừng này đều có bọn đệ tử cùng ra bang phòng thủ rất nghiêm mật. Nếu không phải người bàn bang hay người mà họ có ý cho vào thì khó lòng vào được. Thượng quan kỳ ngoảnh đầu nhìn ra thấy người ngựa chạy thẳng về phía nhà tranh. Thiết vệ Chu đại trí bước ra cản đường hỏi ngay. Việc chi vậy? Người trên ngựa móc phong thơ ra nói. Có thợ thôi nhiên người này nghiêng mình đi ngã lăn xuống ngựa chu đại trí vội giơ tay ra nắm lấy vai người cưỡi ngựa kéo lên xe thì thấy miệng y chảy máu tươi ra và đã tắt thở rồi thượng quan kỳ khẽ thở dài và nói người này trúng trưởng lực của một nội gia nào đây y cầm hãm nguyên khí để giữ nội tâm không cho thương thế phát động vừa đem thơ đến nơi tinh thần tản đi thổ huyết ra mà chết chu đại trí nhìn ngoài phong thơ chỉ thấy để cùng gia bang Âu Dương bang chúa thân tự mở coi. phía dưới không thư danh người gậy chẳng hiểu thơ ở đâu mà đến gã cúi đầu xem kỹ không khỏi người ra thượng quan kỳ liền hỏi Huynh có điều chi vậy Chủ đại trí Chò đại hán nằm chết dưới đất và nói không phải là người cùng gia bang mà lại mặc quần áo đệ tử cùng gia bang lại cưỡi con ngựa truyền tin của bản bang nữa Thượng quan Kỳ hỏi ngay: "Có việc ấy sao?" Rồi lật bộ áo sắc cho lên coi, thấy bên trong y mặc một bộ võ trang. Trang nhíu cặp lông mày, lẩm bẩm một mình. "Lạ thật đấy." Lúc này cuộc hội nghị trong nhà tranh vừa bế mạc, Liên Tuyết Kiều và Âu Dương Thống song song đi ra. Hai người cùng vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ đang bàn khẽ với nhau một vấn đề trọng đại. Hai người vừa nghe tiếng Thượng quan Kỳ lẩm bẩm liên ngoảnh đầu nhìn lại, liên tuyết kiều hỏi ngay. việc chi vậy? chu đại chín nói trước. gã này không phải là đệ tử cùng gia bang, y mặc chiếc áo ngoài của đệ tử bản bang, lại cưỡi con ngựa truyền tin của chúng ta và cầm một phong thơ đến đây. liên tuyết kiều liền nói, lấy thơ cho ta coi." tuy thời kỳ nàng ở cùng gia bang chưa được bao lâu nhưng luôn mấy trận nàng đem kỳ mưu ra để thắng địch nên oai vọng nàng rất lớn nhất là vừa đây nàng bố trí mai phục cả một mươi đường dùng phương thức xa luân chiến chỉ một trận mà đánh cho đông bình hầu một tay ghê gớm dưới trướng cổn long vương bị đại bại giết được mấy tay cao thủ bên địch mà cùng gia bang vừa chết vừa bị thương có năm người đó là trận đánh thắng lợi lớn nhất và tổn thương ít nhất trong cuộc giao đấu với phe cổn long vương sau trận đánh này Chuyển ra hết thầy đệ tử cùng ra bang từ trên xuống dưới, ai cũng đem lòng kính phục nàng. Vì thế mà dù ngoài bao thơ đã để rõ, chính tay Âu Dương bang chúa mở coi, Chu đại trí vẫn cầm thơ đưa lên Liên Tuyết Kiều. Liên Tuyết Kiều lật đi lật lại phong thơ rồi mới đệ trình Âu Dương thống và nói Đây là thơ của bang chúa.